Các bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu, chương 10 đến chương 14 tại kênh youtube Hắc Thiên Đường, website truyệnaudio.mobi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vo vo vo, tiếng vỗ cánh vang lên làm rung động những tán cây rừng. Một con mũi hút máu lớn hơn 1 mét xuất hiện, nó dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm tà huyết. Con quái vật này toàn thân đen nhánh, có vài vằn vện màu đỏ như tia máu trên người.